Ấn mạnh vào không có chút phẳng Ứng nào Tả Đăng Phong hơi do dự rồi dùng linh khí bản thân toàn lực ấn được dương phù đi xuống Cùng lúc đó vách đá chuyển tới tiếng vang nặng nề Cả mặt vách đá phía đông tự động rút vào vách núi phía tây Tả Đăng Phong vừa thấy cửa mật thất thật sự mở ra Vội vàng rời khỏi vách đá ngưng thần đánh giá tình hình trong mật thất Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời chiếu vào giúp tà Đăng Phong nhìn không sót một thứ gì trong mật thất. Nhưng tà Đăng Phong không nghĩ tới, ở trong mật thấp ngoài một pho tượng đạo sĩ thì không còn gì cả. Tà Đăng Phong nghi ngờ đi lại gần cửa mật thất đánh giá pho tượng trong đó, chỉ thấy pho tượng điêu khắc thành một đạo sĩ trẻ tuổi. Pháp thân mặc đảo bào, búi tóc vấn cao, lông mày như trăng khuyết, trông cực kỳ anh tuấn. Ngay cả ngụ quan và quần áo cũng điêu khắc cực kỳ sinh động Bởi vì thời gian đã quá lâu Trên pháp bảo rơi xuống không ít cho bụi Thập Tam, mày thấy cái này à Tả Đăng Phong quan sát chốc lát Rồi quay đầu nhìn về Thập Tam Vừa quay đầu phát hiện trên mặt Thập Tam Đột nhiên lộ ra ánh mắt khiếp sợ Tả Đăng Phong thấy thế vội quay đầu nhìn lại mật thất Vừa nhìn thì linh hồn như muốn tan biến Bức tượng đã mở mắt ra Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Trường năm tư, thuần dương huyền âm mặc dù bây giờ là giữa trưa, tà Đăng Phong cũng vẫn bị cảnh tượng quỷ dĩ trước mắt làm giật mình, thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn thấy rất rõ con người trong mắt bức tượng kia không khác gì người thường, hay nói cách khác đó không phải là tượng, mà là một người. Ngọn núi này rất hoang vu, cỏ dại mọc đầy, tu tổ rậm rạp, Bên ngoài mật thất cỏ cao hơn nửa người, chứng tỏ nơi này đã rất lâu không có ai tới. Thế mà lại xuất hiện một người sống khiến tà Đăng Phong kinh hãi, vì nó hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tà Đăng Phong không bỏ chạy. Tuy đạo sĩ trong mật thất của Sơn Động làm hán hoảng sợ, nhưng bây giờ đang là ban ngày. Nếu như đó là âm vật, thì nó phải sợ mặt trời. Tà Đăng Phong nhìn đạo sĩ trẻ tuổi, nhưng người kia không nhìn tà Đăng Phong. Hắn thong thả khép hờ mắt lại để thích ứng với ánh sáng. Đúng 3 phút, tà Đăng Phong không dịch chuyển đạo sĩ kia cũng không mở miệng. Sau khi thích ứng với ánh sáng, đạo sĩ cũng vẫn không nhìn tà Đăng Phong, mà nhìn cỏ dại và ánh nắng bên ngoài, nét mặt rất bình tĩnh, trong bình tĩnh lại có chút tiêu điều. Ông là ai? Tà Đăng Phong hỏi. Cậu cũng biết tân đoạt chủ nhì. Đạo sĩ kia nhìn tà Đăng Phong từ trên xuống dưới. Vậy tôi đi. tả Đăng Phong đi về hướng phía bên phải thạch bích. Tuy hắn không biết đạo sĩ này là ai. Sao lại ngồi ở đây. Nhưng chắc chắn là sự xuất hiện của hắn đã quấy dày đến đối phương. Hiện giờ là chiều đại gì? Đạo sĩ đột nhiên hỏi. Có lẽ đã quá lâu không nói. Nên thanh âm có phần trúc chắc. Trung Hoa Dân Quốc. Năm thứ 27. tả Đăng Phong ngừng lại. Đối phương đã nói chuyện. Chứng tỏ hắn không có địch ý. Khang Hy năm thứ 3, cách nay bao nhiêu năm? Đạo sĩ vẫn ngồi yên ngây ngẩn. Khang năm thứ 3 là năm 1663, bây giờ là năm 1938, là cách nhau khoảng 270 năm. Tả Đăng Phong nhíu mày tính nhẩm. Còn thiếu 25 năm. Đạo sĩ bình tĩnh nói, trong mắt đầy cô tịch thê lương. Tôi vô ý xâm nhập vào đây, Tôi sẽ đóng cửa lại cho. Tà Đăng Phong nói. Tuy hắn không rõ đạo sĩ nói 25 năm là có ý gì. Nhưng hắn đã đoán ra được ông ta đã ở đây từ năm khang hy thứ ba. Người bình thường không sống được lâu như vậy. Làm phiền cậu ở lại nửa canh giờ. Vẫn đạo lâu rồi không được nghe nói chuyện. Đạo sĩ thở dài. Được. tả Đăng Phong nhìn đồng hồ. Gật đầu đáp ứng. Làm phiền. Đạo sĩ cảm ơn. Rồi không nói gì nữa tả Đăng Phong thấy vậy cũng không nói gì để khỏi quấy dày đạo sĩ Lấy tay kéo thập tam sát lại mình Ngồi xuống ngay tại cửa động Cách mật thất 5 bước Đạo sĩ vẫn nhìn ra ngoài Ngoài ấy trừ cỏ dại thì chẳng còn gì khác Nhưng đạo sĩ vẫn nhìn đến mức xuất thần Một con ong mật từ đâu ngẫu nhiên bay tới Đạo sĩ nhìn theo nó rất chăm chú cho đến khi con ong bay đi Đạo sĩ vẫn lưu luyến không thu hồi tầm mắt Rồi lại ngước lên nhìn bầu trời, nhìn chằm chằm cả nửa ngày. Người thường nếu làm vậy nhất định sẽ nhìn không được mà hát xì, nhưng đạo sĩ thì không. Tuy nhiên, đạo sĩ chỉ chuyển động ánh mắt sang trái sang phải quan sát, chứ không hề di chuyển. Từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng. Tả đăng phong trước sau vẫn im lặng không nói gì dù trong lòng đầy nghi hoặc. Hắn không biết vị đạo sĩ này lợi hại tới mức nào. Nhưng một thời gian dài như vậy không ăn không uống cũng đủ chứng minh không thể là thường nhân. Tả Đăng Phong lo mình không cẩn thận lại chọc giận người ta. Hết canh giờ, đóng cửa đá, sau này đừng đến nữa. Rất lâu sau, đạo sĩ mới thu hồi tầm mắt, nói với tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong dơ tay lên nhìn đồng hồ, không khỏi càng thêm mội phục đạo sĩ. Người này không có đồng hồ, nhưng lại biết được một giờ dài bao nhiêu. Có phải ngài đang bị thương không? tả Đăng Phong nhấc người lên, hỏi Cậu muốn cái gì? Đạo sĩ nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ sát khi Tôi chỉ muốn biết ngài có cần trợ giúp hay không thôi tả Đăng Phong thấy thế đi tới ấn cơ quan Cửa đá từ từ đóng lại Khoan, vần đảo có chuyện muốn nói với cậu Khi cửa đá sắp đóng cửa hẳn Đạo sĩ trợt kêu lên tả Đăng Phong lại ấn mở cửa ra Cậu là đệ tử của phái nào trong siền giáo? Đạo sĩ hỏi. Tôi tuy tập pháp thuật của siền giáo nhưng tôi không phải là đạo sĩ. tả Đăng Phong lắc đầu đáp, trong lòng càng nghi hoặc, không hiểu đạo sĩ hỏi câu này để làm gì. Nói cho cậu biết, trong người cậu dương khí quá thừa, nguyên nhân là do luyện khí không đúng, nếu có sư phụ bên cạnh nhất định đã phải ra tay. Khẩu khí của đạo sĩ chứng tỏ mình tin tưởng tả Đăng Phong nói thật. Tôi không có sư phụ, pháp môn tôi luyện là dành cho phái nữ. Tả Đăng Phong Ảm đạm ngợt đầu, hắn không có sư phụ, nếu có sư phụ thì tốt rồi. Nhưng đạo sĩ này cũng thật là lợi hại. Thiết hài Ngọc Phật phải tiếp xúc với thân thể hắn mới nhìn ra hắn dương khí quá thịnh. Mà vị đạo sĩ này cách hơn 10 bước cũng nhìn thấy được. Cậu dùng vật gì để tạo ra hàn khí? Đạo sĩ lại hỏi. Tả Đăng Phong sửng sốt, làm sao người kia biết trên người mình có vật tạo ra hàn khí. Dù không hiểu, tả Đăng Phong vẫn lấy hộp sắt ra, lấy chiếc bao tay. Cậu có biết về nó hay không? Đạo sĩ nhìn thoáng qua cái bao tay. Xin đạo trưởng chỉ giáo. Bao tay này có hai cái, làm từ tơ của kim tàm đực và cái. Bao tay trái là dương, gọi là thuần dương. Bao tay phải là âm, gọi là huyền âm, do chu đạo nhân âm dương tử để lại. Tục truyền tay trái thuần dương của âm dương tử có thể đốt xương thành cho, tay phải huyền âm có thể đóng mọi thứ thành băng. Cậu đã luyện khí sai đường, sửa lại rất tốn công tốn sức, nhưng có huyền âm này thì có thể bảo lưu tính mạng, có điều sau này cậu không thể nào cách xa nó được. Đạo sĩ giải thích Đa tạ đạo trưởng chỉ giáo Tả Đăng Phong thực lòng cảm tạ, trong giới tu đạo hiện giờ, ai đứng đầu? Đạo sĩ hỏi, Kim Châm Ngân Quan, Đồng Giáp, Thiết Hài, Ngọc Phật 5 người, gọi là huyền môn thái đầu. Tả Đăng Phong đáp, tu vi như thế nào? Đạo sĩ nhíu mày, cả người đạo sĩ cứng ngắc, cái gọi là nhíu mày cũng chỉ là chán khẽ nhúc nhích mà thôi. Họ có thể nhảy xa 40 trượng. Tả Đăng Phong do dự rồi đáp, hắn không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói điều mà hắn nhìn thấy. Chỉ có chút linh khí lại tự cho mình là thái đầu, Phật Môn đã suy, Đạo Môn cũng vậy. Đạo sĩ khinh thường, Tả Đăng Phong không nói gì thêm, vì điều Đạo sĩ nói hắn nghe không hiểu. Đạo trưởng, ngài có biết con mèo này không? Tả Đăng Phong ngần ngừ rồi mở miệng thỉnh giáo, lai lịch cái bao giờ thì biết rồi. Nhưng còn lai lịch của thập tam thì chưa, vật này khí tức cực kỳ quái dị, vần đảo cả đời chưa thấy. Đạo sĩ nhíu mày nhìn thập tam một hồi lâu rồi mới đáp. Đa tạ đạo trưởng, nếu đạo trưởng không còn gì chỉ giáo, tôi xin phép cáo từ. tả Đăng Phong nói, hắn còn có chuyện gấp muốn làm, không thể ở đây quá lâu. Ta có thể lại được nhìn thấy mặt trời côn trùng cây cỏ đều là nhờ cậu. Pháp thuật xỉn giáo của cậu luyện tụ khí quá chậm. Vần đảo sẽ truyền cho cậu một chiêu trì quyết của tiệt giáo. Cậu nghe cho kỹ, tay trái ngón giữa chạm vào đốt hai ngón cái. Ngón út chạm đường tuổi thọ, ngón trỏ ngón giữa bao lấy đường tài lộc. chỉ quyết này có thể tụ tập thiên địa linh khí. 12 kinh mạch của cậu đã thông, nếu siêng năng tu luyện thì có thể ngưng được khí đó. Đạo nhân nói xong, nhắm mắt lại, tả đăng phong ngây dài. Hắn không ngờ đạo sĩ lại truyền thủ chỉ quyết cho mình. Hiện giờ đúng là hắn rất cần nhanh tụ khí. Xem ra đi thiếu lâm tử không uổng công. Hòa thượng cũng không còn đuổi theo nữa. Thật là trời rủ lòng thương. Trong hòa có phúc. Tả đăng phong xứng người một hồi mới bắt đầu nhớ lại lời hướng dẫn của đạo sĩ. Đạo sĩ chỉ nói một lần. Hắn sợ mình không nhớ được. Nên lập tức giơ tay làm theo chỉ quyết. Trong khoảnh khắc liền cảm giác được kinh mạch mở rộng ra. Linh khí từ bên ngoài như nước biển ào ào chạy vào trong người So với dòng suối nhỏ bé chậm rãi theo pháp môn của siền giáo thì gấp mấy lần Đa Tạ đạo trưởng Xin hỏi đạo trưởng đạo hiệu là gì Tả đăng phong vội cảm ơn Ta tục ra họ ôn Hai chúng ta không còn thiếu nợ gì nhau Sau này cậu đừng tới nữa Đạo sĩ không hề mở mắt Tả đăng phong ngây ra một lúc Rồi khom người cảm ơn Đi tới gạt cơ quan đóng mật thất lại Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn trời Ánh nắng trói mắt làm hắn cảm nhận mọi việc xảy ra đều là có thật Tả Đăng Phong kích động không lời nào tả được Một chiêu chỉ quyết này không cần ngồi xếp bằng điều tức Có thể thực hiện ở bất kỳ chỗ nào Chỉ cần bấm chỉ quyết là có thể nhanh chóng tụ tập linh khí Thực có thể gọi là đoạt quyền tạo hóa Rất lâu sau, Tả Đăng Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại Vội cùng Thập Tam chạy về hướng Đông. Đương nhiên hắn sẽ không trở lại thiếu lâm tự để cảm tạ hòa thượng. Cũng không đi Nam Kinh nữa. Hắn quyết định về Văn Đăng. Tới chỗ cổ mộ của Thập Tam. Trong cổ mộ này chắc chắn là còn giấu một cái thuần dương. Thuần dương này không có tác dụng gì cho tả Đăng Phong. Vì trong người hắn dương khí thịnh quá rồi. Không cần phải đeo thuần dương nữa. Nhưng tả Đăng Phong vẫn muốn tìm. Hắn muốn tiêu hủy vật này. Tâm tình giống hệt lúc trước khi thiêu hủy âm dương sinh tử quyết. Nếu muốn cứu sống vũ tâm ngữ, phải tìm cho được 6 con vật thuần âm. Quá trình này chắc chắn sẽ sinh ra xung đột với năm đại cao thủ. Nếu đạt được cảnh giới trí tôn, có thể dùng sinh tử quyết phối hợp với huyền âm để đóng băng đối phương. Tả Đăng Phong không muốn có người có thể chống đỡ được công kích của mình, nên thuần dương nhất định phải bị hủy diệt. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio chương 55 Lính Nhật Đảo mộ từ khi vu tâm ngữ mất đi tâm tình tả đang phong trở nên vô cùng u ám Nếu ai có ý uy hiếp đến hắn hắn sẽ tìm biện pháp mà trừ đi hắn phải đảm bảo cho mình còn sống B bởi vì chỉ còn sống mới có thể cứu vô tâm ngữ sống lại trong lúc điên cuồng vội và chạy tảăng phong bắt đầu vận dụng tụ khí chỉ quyết mà đảo sĩ tiệ giáo truyền thụ Tụ khí chỉ quyết này đúng là huyền diệu, chạy một mạch đến huyện thành cách hơn trăm dạng mà linh khí vẫn chưa khô kiệt. Huyện thành nghèo nàn cũng có kẻ có tiền mua xe đạp, tà Đăng Phong đã biết đến sự thuận tiện của xe đạp nên trộm một chiếc, xọt cũng lấy một cái. Lúc tối trời, tả Đăng Phong cưới xe đạp, mang theo thập tam rời đi. Lúc này tâm tình tà Đăng Phong khá tốt, mặc dù đầu sò là đại tá đằng khi vẫn chưa giết được. Nhưng những kẻ đồng loã đã bị thanh trừ. Chủ yếu nhất là hắn phát hiện có phương pháp có khả năng giúp vũ tâm ngữ hồi sinh lại. Thêm nữa, hắn lấy được phương pháp tụ khí chỉ quyết có thể tụ tập linh khí rất nhanh. Có chỉ quyết này, không bao lâu nữa hắn có thể sẽ tiến vào âm dương sinh tử quyết bội cử Gấp 9 lần, trí tôn chi cảnh. Lúc đó hắn đã có được thực lực sánh vai với ngũ đại huyền môn thái đầu. Khi đó nếu có ai dám cướp đoạt 6 con vật thuần âm, tả Đăng Phong sẽ không chút lưu tình mà trừ bỏ, vì cứu sống vu tâm ngữ Bất kể chuyện gì hắn cũng sẽ làm. Lần này tả Đăng Phong cũng không đi quá nhanh, mỗi ngày chỉ đi khoảng 200 dặm. Dù vậy, đến địa phận Hà Nam, xe đạp đã hư mất. Hiện tại, tả Đăng Phong đã nhận thức được xe đạp cực kỳ thuận lợi, liền trộm tiếp một chiếc. Mười ngày sau hắn đã về đến huyện Văn Đăng, hắn quyết định quay về nhà cũng một chuyến, nơi đó còn có hai người chị của hắn. Hai người chị và anh rể năm đó che giấu tin tức mẹ mất đi, khiến hắn rất có thành kiến với bọn họ, nhưng mà chỉ thì vẫn là chị, dù gì cũng là chung một dòng máu. Tới đầu thôn, tả Đăng Phong giấu xe đạp đi, sắp xếp cho thập tam rồi đi vào thôn. Thời tiết hôm nay không tốt, trời đổ mưa. Tả Đăng Phong đội mưa đi nhà nhà chị cả. Người chị cả nhìn thấy Tả Đăng Phong trong dáng vẻ nghèo túng lập tức ôm hắn gào khóc. Tả Đăng Phong là em của nàng, em đã trở thành ăn mày, người làm chị sao không khỏi xót xa trong lòng. Sau khi khóc, chị cả liền đi nấu cơm cho hắn. Anh rể hắn mũi không ngó mũi, mặt không nhìn mặt ngồi ở trên giường hút thuốc. Không có trợ giúp của Tả Đăng Phong, cuộc sống ở nhà chị cả không được như xưa. Trên mặt bọn trẻ nhận thấy được vẻ xanh sao. Gầy yếu. Anh gì Có phải. Anh không hoan nghênh tôi trở về. Tả Đăng Phong cau mày đánh giá anh gì Cuộc sống không được tốt. Lương thực cũng thiếu thốn. Anh rể đối với hắn rất xa cách. Thuận tử. Cháu gọi gì và dượng tới đây. Nói là cậu đã về. Tả Đăng Phong sờ sờ đầu đứa cháu nói. Đứa cháu nghe vậy quay đầu chạy ra ngoài. Không lâu sau, đã trở về cùng chị hai và anh rể hai ai. Chị hai nhìn thấy quần áo của tả Đăng Phong cũng không nhìn được mà rơi lệ. Nhưng tính tình của nàng tương đối cứng cỏi. Không khóc lóc dữ dội như chị cả Nhưng anh rể hai với anh rể cả đều như nhau. dáng vẻ buồn bực không nói lời nào. Chị cả chị hai em không có chỗ ngồi luôn sao? Tà Đăng Phong bông đùa nói với chị cả Ở cùng với chị, thêm một miệng ăn cũng không để em bị đói đâu chỉ cả một mực gạt lệ thốt, Tả Đăng Phong còn chưa trả lời, anh Dễ Cả đã ho khan mấy tiếng, nhà chị nhiều trẻ con, để tiểu Phong ở cùng với tôi. Chị Hai thấy thế vội mở miệng, con chúng ta cũng không ít. Anh Dễ Hai lắc đầu than thở, anh Dễ Cả, anh ho khan cái gì, bộ phổi không tốt sao? Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn anh Dễ Cả một cái. Rồi liếc qua anh rể hai ai, anh sợ tôi tới nhà của anh ăn không ngồi rồi sao? Người anh em, đừng nói như vậy anh rể cả nghe vậy liên tục khoát tay. Còn anh rể hai thì không dám lên tiếng. Yên tâm đi, lần này tôi trở về là cho hai người chị của tôi ít tiền. Tả Đăng Phong vừa nói vừa lấy ra hai thỏi vàng lớn nhất vào tay hai người chị. Hai người chị thấy vàng liền ngây ngẩn cả người. Cho tới bây giờ các nàng còn chưa từng thấy được vật này. Chỉ được nghe trong truyền thuyết mà thôi. Một thỏi vàng lớn có thể đổi 300 đồng đại dương. Có thể mua được toàn bộ nhà cửa trong thôn này. Tả Đăng Phong bưng chén lên uống sạch cháo rồi xoay người ngồi xuống giường. Chỉ cả, chỉ hai, hai chỉ tiện em một đoạn. Tả Đăng Phong mang giày xong, xoay người ra cửa. Bỏ lại hai người anh dễ đang há hốc mồm chỉ cả và chị hai nghe vậy. Vội vàng đi theo ra ngoài. Tà Đăng Phong đợi sau khi các nàng ra, liền đóng cửa ngõ lại. Chị cà, chị hai, sau này em sẽ không quay lại nữa. Các chị nhớ bảo trọng. tả Đăng Phong nhìn hai người chị thấp giọng nói. Có chuyện gì, có phải... Em đã gây họa gì ở bên ngoài sao? Hai người chị đồng thanh hỏi em đã giết rất nhiều người. Trở về sẽ liên lụy các chị... Tả Đăng Phong lắc đầu nói, hai người chỉ nghe xong lập tức trượt mắt há mồm, ấn tượng của các nàng đối với người em này là một người thiện lương, là một thư sinh yếu đuối. Căn bản không nghĩ tới hắn giết người, hơn nữa còn giết rất nhiều, tiền này là sạch sẽ, các chị cứ an tâm mà dùng, em đi, đừng có nói với người khác là em đã về. Tả Đăng Phong nhìn chừng xung quanh rồi nhắm đường nhỏ mà đi. Hai người chỉ thấy thế vội vàng chạy tới, vừa khóc vừa lấy thỏi vàng nhét vào trong người của hắn, để cho hắn mang theo phòng thân. Giờ phút này, tả Đăng Phong cảm nhận được tình thâm ấm áp, ngay lúc đó lại lấy thêm ra hai thỏi vàng nhỏ kín đáo nhét vào tay hai chị. Đây là vốn lính riêng cuối cùng của hai nàng, nói trắng ra, tả Đăng Phong đã cho hai người lá bùa hộ mệnh cuối cùng. Hai người chỉ nước mắt ràn rùa đưa tiễn tả Đăng Phong rời khỏi thôn. Sau đó hắn đi vòng tới trước mộ mẹ, dập đầu bái tế, rồi gọi thập tam, cưới xe đạp rời đi. Lần trở về này hắn có 3 mục đích. Một là đưa tiền cho người nhà, dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Hắn không thể chơ mắt nhìn hai người chị và các cháu chịu đói. Hai là để bái tế mẹ cha. Ân tình dưỡng dục của cha mẹ là không thể quên. Ba là chính thức nói lời từ biệt với hai người chị. Sau này hắn không còn quay lại nữa, rời khỏi thôn, tả đăng phong cưỡi xe trở về thanh thủy quan. Trên đường trở về, hắn có cảm giác như đang quay về nhà. Mặc dù hắn biết vũ tâm ngữ không còn chờ hắn trong đạo quan, nhưng trong lòng hắn đã có hy vọng. Có hy vọng sẽ không tuyệt vọng nữa, có hy vọng thì bi thương sẽ ít đi một chút. Thôn làng dưới chân núi đã bỏ hoang, phòng... ốc toàn bộ vắng bóng người. Trong thôn vô cùng an tĩnh, thỉnh thoảng thấy được vài con chó hoang vô trụ còn ở lại trong thôn mà không rời đi. Bọn chúng không được ai nuôi nấng, đã gầy đến mức da bọc xương. Những con chó lang thang này làm tả đăng phong hơi thấy tự trách trong lòng. Nếu như lúc đầu mình ra tay sớm hơn, thì người trong thôn chắc vẫn còn ở lại sống. Nhưng khi đó hắn vừa mới tập luyện âm dương sinh tử quyết, lính nhật nhiều như vậy, Hắn không có cách nào cứu hết cả thôn, chủ yếu nhất chính là khi đó vu tâm ngữ vừa mới qua đời, tâm tính hắn sinh ra lạnh nhà, tính tình rất cực đoan. Hắn chỉ cứu lão quẻ và mấy người phụ nữ, hắn cũng chỉ làm được bấy nhiêu thôi, những con chó hoang không chủ này không phải là lỗi của hắn, muốn trách thì hãy trách quỷ nhật. Trong người tả đăng phong còn mấy cái bánh ngô, hắn lấy ra ném cho những con chó kia, rồi xuyên qua thôn vào núi. Hắn lấy bánh ngô của mình ném cho chó hoang trong thôn không phải vì thương xót bọn chúng mà vì khâm phục lòng trung thành của chúng. Người chủ đã chết nhưng chúng vẫn không rời đi, chờ đợi mà không có chút hy vọng nào, đây là tính khí chấp nhất của chúng. Thập tam thấy tả đăng phong cho chó ăn thì rất bất mãn, mặc dù nó không nói chuyện được, nhưng qua ánh mắt của nó có ý nói rằng ta đi theo ngươi khắp nơi, cũng chưa thấy ngươi cho ta ăn như vậy, đường núi hơn 10 giảm. Đi được hơn nửa đường, tả Đăng Phong nghe được tiếng nói. Lắng tai nghe ngóng, thanh âm là từ hướng Đông Bắc truyền đến. Tả Đăng Phong nhanh chóng chạy qua một chiền núi, quay đầu nhìn qua, phát hiện cách đây năm giảm về hướng Đông Bắc, đang tụ tập một lượng lớn quỷ tử và thôn dân. Tình cảnh này làm tả Đăng Phong cau chặt lông mày, bởi vì khu vực quỷ tử và thôn dân đang đứng kia chính là vị trí của ngôi cổ mộ. Nơi đó bùn đất được đào lên chất trồng xung quanh, không hỏi cũng biết bọn họ đào mới cũng đã lâu rồi. Trong rừng có hơn 100 quỷ từ toàn bộ đều cầm súng vây xung quanh rừng cây, số lượng thôn dân ít nhất cũng hơn 300 người. Ngoài khu vực rừng cây đó ra, những cây cối trong vòng 2 dạng quanh đó đều bị chặt ngã, rõ ràng là để phòng ngừa có người lợi dụng cây cối mà tiến đến gần khu vực đó. Làm sao người Nhật lại tìm đến nơi này? Tả Đăng Phong giấu ký xe đạp, lặng lẽ nhít tới gần nơi đó, ở ngoài hai dạng quan sát, đồng thời tự hỏi trong lòng động cơ nào để lính Nhật đào ngôi mộ này. Đầu tiên hắn nghĩ đến, rất có thể là bọn chúng biết được sự tình của Thập Tam qua miệng dân chúng địa phương. Người có chút đầu óc cũng sẽ nghĩ tới việc Thập Tam xuất hiện ở thôn dưới chân núi, cho thấy chủ ở lúc trước của Thập Tam không xa nơi này. Trên cổ thập tam mang vòng cỏ nói lên trong cổ mộ có lượng lớn tài bảo. Quỷ đối với cổ vật Trung Quốc cảm thấy hứng thú vô cùng. Trên đường đi tả đăng phong thường xuyên thấy lính Nhật Bản xua người Trung Quốc đi đào mộ phần. Đồ cổ có giá trị bọn chúng sẽ tiến hành nghiên cứu. Những loại kim ngân không có giá trị nghiên cứu thì bọn họ tự chia nhau hết. Nếu quả thật như vậy, bọn chúng chính là đang cầu tài. Còn một loại khả năng... Đó chính là đằng khi căn cứ vào chữ trên vòng cổ mà đoán ra tính đặc thù của ngôi cổ mộ. Sau khi rời đi, thì lần nữa dẫn người trở về tiến hành đào bới. Loại khả năng này cũng rất có thể, nhưng mọi việc làm cũng đều phải có động cơ. Nếu đúng là như vậy thì động cơ của đằng khi đào bới cổ mộ này là gì? Mặc dù tả Đăng Phong không tận mắt nhìn thấy tình huống dưới mặt đất, Nhưng hắn căn cứ số lượng lớn đất đá đã được đào lên mà phán đoán mộ thất ngôi cổ mộ đã bị người ta mở ra rồi. Đối với tình huống trước mắt như thế, tả Đăng Phong chỉ có cảm giác nghi hoặc, chứ không chán nản. Bởi vì đào bới nhiều như vậy chứng tỏ cổ mộ là một công trình rất lớn. Nếu như dựa vào lực lượng cá nhân, cho dù có thập tam hỗ trợ, nếu muốn tiến vào ngôi cổ mộ thì phải đào mất hơn 3 tháng. Ngoài ra... Tả Đăng Phong có thể khẳng định, chủ nhân ngôi cổ mộ này không phải là nguyên chủ của Thập Tam. Nếu không, Thập Tam cũng không ở đó. Vì vậy nơi này có khả năng lớn là mộ táng cổ đại của một vị quân chủ hoặc vương hầu nào đó. Vật bồi táng bên trong tả Đăng Phong cũng không quan tâm, làm hắn lo lắng là cái bao tay thuần dương kia. Vật này nếu rơi vào tay người Nhật thì rất phiền toái, ẩn nấp trong rừng quan sát thật lâu. Tả Đăng Phong phát hiện những tên lính ngác cũng rất khẩn trương, súng luôn cầm trong tay, tình huống như vậy chỉ có hai khả năng, một là thượng cấp đã ra mệnh lệnh nghiêm khắc với bọn chúng, hai là quá trình đào mộ đã từng bị người khác quấy nhiễu. Mặc dù cách hai giảm, Tả Đăng Phong vẫn thấy rõ những tên lính Nhật, sau khi thay đổi vài nơi để quan sát, Tả Đăng Phong không phát hiện thân ảnh đằng khi lính Nhật phòng thủ quá mức nghiêm mật, Tả không dám tiến vào động thủ. Nếu vào, trên 100 tên lính Nhật kia sẽ bắn hắn thành cái tổ ong vò vẽ. Suy nghĩ hồi lâu, tả Đăng Phong lặng lẽ lui về phía sau. Lúc này là ban ngày, phải chờ tới đêm tối mới tìm cơ hội tiếp cận nơi này. Nơi lính Nhật đào cổ mộ với Thanh Thủy Quan có một triền núi chắn giữa, cách nhau khoảng 10 dặm. Tả Đăng Phong nhanh chóng trở lại Thanh Thủy Quan, quan sát xung quanh hồi lâu. Xác định không có nguy hiểm gì mới mở cửa tiến vào đảo quan Đảo quan vẫn bảo tồn nguyên vẹn như trước Không có chút thay đổi nào Thôn dân dưới núi phần lớn đã chết hết rồi Số còn lại thì đã bỏ trốn hết Tự nhiên sẽ không có người đến nơi này Tà Đăng Phong đã sớm tập cho mình thói quen cẩn thận đề phòng Lúc hắn rời khỏi thanh thủy quan đã tạo các ký hiệu ở rất nhiều nơi Những ký hiệu này không bị thay đổi Cho thấy chưa có ai tới nơi này. Nên cũng có thể đoán được quỷ tử đang đào mộ không phải là do Đằng Khi chỉ huy. Bởi vì nếu Đằng Khi trở lại ắt sẽ tới Thanh Thủy Quan để xem xét. Tả Đăng Phong dạo quanh trong phòng một vòng rồi ra khỏi cửa hướng phía đông mà đi. Thanh Thủy Quan không phải là nhà của hắn. Nơi có vũ tâm ngữ mới là nhà của hắn. Mùa xuân đến, mộ phần của vũ tâm ngữ đã có cỏ mọc. Những thứ cỏ xanh mọc trên mộ cho thấy người trong mộ chết đã lâu rồi. Điều này làm tả Đăng Phong cảm thấy bi thương. Ngồi sổm xuống nhổ hết cỏ trên mộ phần đi. Em cứ ở đây an tâm chờ anh. Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhổ xong cỏ, tả Đăng Phong liền rời đi. Hắn còn chưa giết chết đằng khi. Cũng chưa tìm được 6 con vật thuần âm. Cho nên hắn không thể ở nơi này lâu được. Là nam nhân... Không thể cứ một mực than ngắn thở dài, thống khổ đau buồn, mà phải tích cực đối mặt với trách nhiệm. Toàn lực tranh thủ thời gian hoàn thành trọng trách của mình. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 56 Mục đích khác thường rời khỏi mộ vu tâm ngữ Tả Đăng Phong cùng Thập Tam đi tới phía bắc cổ mộ, quan sát tình hình bên ngoài cổ mộ. Cổ mộ đã bị đào thành hố sâu, tả Đăng Phong không nhìn thấy đáy Phía đông miệng hố dựng mấy căn lều quân dụng, không hỏi cũng biết là chỗ quỷ tử nghỉ ngơi. Phía nam là một dãy liều dài làm bằng cọc gỗ và cỏ chanh. Bên trong có chăn nệm V.V, hẳn là nơi thôn dân ngủ. Ngoài ra còn có bếp lò và nhà vệ sinh giá chiến, chứng tỏ quỷ tử và thôn dân này ở chung một chỗ với nhau. Quan chỉ huy quỷ tử là một thiếu tá, đang cầm một cây đao đi tới đi lui trên miệng hố. Hơn trăm quỷ tử canh gác quanh cổ mộ. Trong số thôn dân tham gia đảo cổ mộ có cả người già và con nít, chứng tỏ hơn 300 người này chắc là người cùng một thôn bị xua tập thể tới đây. Phạm vi đi lại của họ rất hạn chế, dù có nghỉ ngơi cũng không được rời khỏi khu vực cổ mộ, hiển nhiên là để thông tin không bị truyền ra ngoài. Ngoài ra, phía đông cổ mộ còn có một chiếc xe quân sự, phía sau xe không có bạt tre. Nên tả Đăng Phong có thể nhìn thấy rõ ràng trong xe có một số thùng gỗ, đồ lấy ra từ trong cổ mộ đều được để vào trong những cái thùng gỗ này. Quanh đây chỉ có một đường vệt bánh xe chạy, chứng tỏ chiếc xe từ khi tới đây chưa hề rời đi, chứng minh thời gian chúng đào mở mộ cũng chưa lâu, còn chưa kịp chở đồ ở trong mộ đi. Phân tích ra như vậy, trong lòng tả Đăng Phong cũng thấy hơi yên tâm, nếu phân tích không sai, thì thuần dương chắc chắn là chưa bị chở đi. Chẳng vãng tối, trời lại mưa, mưa không lớn nhưng đủ ướt quần áo. Tuy quần áo đã ướt súng, tả đăng phong vẫn không hề nhúc nhích. Hắn đang đợi trời tối, chỉ có màn đêm mới có thể hỗ trợ cho hắn. Thực ra, dù có là trời tối thì cũng vẫn rất khó ra tay vì trong vòng hai dạng quanh cổ mộ, tất cả cây cối đều bị đốn sạch. Hắn rất khó tới gần mà không bị phát hiện. Ngoài ra, quanh mộ còn trồng rất nhiều củi. Nghĩa là khi trời tối là ở đây sẽ đốt lừa Màn đêm dần buông Quỷ tử đổ dầu đốt lừa Ánh sáng không kém ban ngày là mấy Trong khi tà Đăng Phong đang vất vả tìm cách Hắn nghe phía sau lưng có tiếng bước chân Tiếng chân hỗn tạp nhưng rất nhẹ Chứng tỏ có không ít người đang chạy tới đây tả Đăng Phong lập tức tìm một chỗ kín đáo núp vào Mới trốn xong đã thấy một đám người lợi dụng trời tối lặng lẽ tới gần Nhìn quần áo họ tả Đăng Phong Nguyên lòng vì đó là trang phục của đội du kích bát lộ quân trong đó có cả đầu lĩnh dâu quay nón tả đang phong từng trong phế miếu trong núi gặp bọn họ còn giúp bọn họ đánh hạ một cái pháo đài đội du kích đã phát triển lên tới 3 người ai nấy tới gần liền lập tức nằm phục xuống nhỏ giọng thảo luận với nhau tìm cách cứu thôn dân vì theo phong cách của quỷ tử những thôn dân này sẽ bị giết sau khi đào xong. Dâu quay nón vẫn là đội trưởng, hắn quyết định chia người làm hai đường, một đường thu hút hỏa lực của địch, đường kia xông vào dẫn thôn dân chạy trốn. Một người trung niên bị chốc đầu lại có ý kiến khác, là kiên nhẫn chờ đợi, chờ mưa lớn dội tắt lửa xong mới xông vào cứu người. Cả hai cách đều không hoàn mỹ, cách của dâu quay nón không thể đảm bảo cho dân chúng an toàn. Còn cách của chốc đầu đầu thì dựa vào trời mưa. Nhưng chẳng ai dám chắc cơn mưa nhỏ này có thể biến thành mưa to hay không. Hai người tranh luận tả Đăng Phong đều nghe rõ. Đội du kích xuất hiện làm hắn nhớ đến việc hợp tác với bọn kỳ toa. Xem ra hôm nay lại nên hợp tác với đội du kích. Nghĩ vậy, tả Đăng Phong đi ra. Vì hắn bước đi quá nhẹ, trời thì tối. Nên hắn tới tận bên cạnh dâu quay nón mà không ai phát hiện ra. Còn nhớ tôi không? Tả Đăng Phong hỏi. Dâu quay nón lập tức quay sang. Hắn biết giọng nói này không phải của người trong đội. Nhưng trời tối quá Dâu quay nón thấy không rõ Tả Đăng Phong, Lập tức đưa tay lấy súng ngắn bên hông. Khẩu súng máy của các người là do tôi giúp lấy được. Nhớ không? Tả Đăng Phong nhắc. Hắn nói thong thà, Vì hắn biết rõ dâu quay nón sẽ không nổ súng, Vì nổ súng sẽ làm lộ mục tiêu. Tiểu vinh đệ, sao cậu xuất quỷ nhập thần thế? Dâu quay nón lập tức nhớ ra tà Đăng Phong, cùng lúc ra ý bảo người bên cạnh không cần khẩn trương. Các người muốn cứu những thôn dân này. Tà Đăng Phong biết rõ còn cố hỏi, nếu không quỷ tử nhất định sẽ giết họ. Chúng ta là đội ngũ cách mạng, không thể chơ mắt nhìn hương thân bị quỷ tử giết. Dâu quay nón nghiêm nghị gật đầu. Các người đã từng thử chưa? Tà Đăng Phong hỏi, Bọn quỷ tử đều có vẻ rất cảnh giác, có lẽ đội du kích đã từng quấy nhiễu chúng. Hai lần đều bị quỷ tử đánh lùi, chúng ta trang bị kém quá, người cũng ít. Dâu quay nón gật đầu thở dài. Bọn chúng bắt đầu đào hồi nào? Tả Đăng Phong muốn biết tình huống cho thật kỹ. Thời gian cụ thể chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết là năm hôm trước nhận được tin là chạy tới ngay, lúc đó bọn quỷ tử đã dục thôn dân đào rồi. Dâu quay nón đáp, tả Đăng Phong đã từng giết quỷ tử, giúp họ thu được mấy khẩu súng, nên dâu quay nón không cần biết lai lịch cũng biết hắn đáng tin. Sao không mời đạo sĩ núi Thánh Kinh tới giúp? tả Đăng Phong ngẫm nghĩ lại hỏi, hắn biết đạo sĩ núi Thánh Kinh rất yêu nước. Vương chân Nhân và những đệ tử lợi hại không có ở đảo quan, nghe nói đã đi Nam Kinh, nhưng cho dù họ có ở đảo quan, chúng ta cũng không thể liên lụy họ. Họ có môn có phái, không giống chúng ta đánh được thì đánh, đánh không được bỏ chạy. Dâu quay nón lắc đầu, tả Đăng Phong gật vù. Cách nghĩ của dâu quay nón cũng hơi giống với hắn, không muốn liên lụy người khác. Hơn nữa, ngân quan và cao thủ của phái Toàn chân đi Nam Kinh cũng là đi cứu người. Nam Kinh cách nơi này rất xa. Giết quân Nhật không nên liên lụy đến người trong đạo quan, nếu để họ ra tay. Không tới ba ngày quỷ sẽ phái quân tấn công núi. Tiểu Vinh Đệ, hai cậu giúp chúng tôi đi. Võ công của cậu Cao Cường, có cậu hỗ trợ nhất định có thể cứu người. Dâu quay nón là người cởi mở, thẳng thắn đề nghị tà Đăng Phong giúp đỡ. tả Đăng Phong nghe vậy không có lập tức đáp ứng. Hắn đang tự hỏi, đội du kích mục đích là cứu người, mà mục đích của hắn là tìm thuần dương. Hai phương có mục đích khác nhau. Làm sao phân thân ra giúp họ được Nếu các người tấn công chính diện thì có thể chống đỡ được bao lâu tả Đăng Phong nghĩ một hồi lâu Hỏi Bọn ta ít người Không thể tấn công chính diện được Bệnh chốc đầu nhanh miệng trả lời trước Các người đánh chính diện Thu hút sự chú ý của quỷ tử Tôi sẽ thừa lúc lộn vào cứu thôn dân Tà Đăng Phong nói Đi Dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn mọi người bị tiểu quỷ giết Dâu quay nón ngật đầu đáp ứng, bệnh chốc đầu muốn ngăn cản, nhưng ngần ngừ một lúc rồi nhìn lại không nói. Nhưng tôi có một cái điều kiện, các người phải cầm cự được ít nhất là 20. Tả Đăng Phong nói thêm, cứu người đâu cần nhiều thời gian như vậy a Bệnh chốc đầu suy nghĩ rất nhanh, đoán ra được tả Đăng Phong muốn lợi dụng họ. Tôi còn phải vào trong cổ mộ tìm một vật. Tả Đăng Phong nhướng mắt nhìn bệnh chốc đầu đầu, người này tuy bị chốc. Nhưng khuôn mặt lại rất chính khí, anh lợi dụng chúng tôi, anh có biết nếu phải cầm cử tới 20, chúng tôi sẽ thương vong rất lớn hay không? Bệnh chốc đầu đầy bất mãn, tôi giúp các người cứu thôn dân, các người giúp tôi kéo dài thời gian, rất công bằng. Tả đăng phong lạnh nhà, tình cảnh trước mắt cũng giống như hồi đánh đội 1875, chỉ khác chăng là đối tượng hợp tác từ đặc công của quốc dân đảng chuyển thành đội du kích bát lộ quân. Anh cũng là người Trung Quốc, cứu đồng bào của mình là nghĩa vụ của anh, sao lại lấy điều này để làm giao dịch? Sự bất mãn của bệnh chốc đầu tăng đến đỉnh điểm. Tôi không dùng của họ chút lương thực nào, không hề mặc đồ của họ, tôi đâu có nợ nần gì họ, sao phải có nghĩa vụ với họ? Tả Đăng Phong lạnh tanh, đội du kích có tình cảm sâu nặng với với dân chúng là vì dân chúng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ bọn họ. Anh... Bệnh chốc đầu bị lời lẽ của tà Đăng Phong khiến không phản bác lại được. Được rồi, đừng ẩm ý thêm nữa. 20 phút thì 20 phút, nhưng cậu nhất định phải cứu được dân chúng ra. Dâu quay nón quyết định. 5 phút sau các người hãy nổ súng, được đúng 20 phút thì rút lui. tả Đăng Phong nhấc người lên, nhìn đồng hồ, vẫy tay với thập tam ở trên cây. Một người một con mèo lợi dụng bóng đêm đi về hướng đông. Tả Đăng Phong di chuyển rất nhanh, đi tới sườn đông, chờ dây lát sau phía bắc mới chuyển đến tiếng súng. Tả Đăng Phong nhìn sang phía bắc, thấy đội du kích từ trong mũi cỏ vọt ra, chạy trốn khỏi phản kích của quỷ tử. Tả Đăng Phong không hiểu gì cả, hắn vẫn nghĩ đội du kích sẽ núp trong mũi cỏ để bắn, không ngờ họ lại vọt ra ngoài. Nhưng rồi hắn cũng đoán ra nguyên nhân, vì súng của họ bắn xa không quá hai giảm, nhưng rời khỏi mũi cỏ. Nghĩa là họ đã bị lộ Hai phương đều không có công sự che chắn Chính là cứng đối cứng Tiếng súng vừa vang lên Quỷ tử lập tức dồn sang phía bắc Sườn đông xuất hiện lỗ hỏng tả Đăng Phong lập cùng Thập Tam vọt vào Đến khu vực cổ mộ Thập Tam chui ngay xuống ngầm xe quân sự Còn tả Đăng Phong chạy tới hố sâu tả Đăng Phong không giết quỷ tử cứu dân chúng trước Là bởi vì nếu dân chúng chạy hết Sẽ làm hắn bị lộ Còn nếu sen lẫn trong hơn 300 dân chúng thì sẽ không ai chú ý tới hắn, mà quỷ tử chắc chắn là không nổ súng vào dân chúng. tả Đăng Phong chạy nhanh tới hố thập tam đã từng ở đây gần 3.000 năm, tả Đăng Phong thực muốn xem nó trông như thế nào. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 57, lăng mộ lai vương miệng hố trên rộng dưới hẹp như cái phễu, chiều sâu quá 30 thước. Tà Đăng Phong chạy đến miệng hố trượt xuống dưới. Sở dĩ hắn không đi theo lối bậc thang đã đào ra đi xuống là để mê hoặc địch. Bên ngoài lúc này đã náo loạn cả lên. Hắn trượt vào. Quỷ tử phía dưới sẽ cho rằng hắn là thôn dân ngẫu nhiên bị trượt chân rơi xuống. Nếu trực tiếp chạy vào ngôi mộ, quỷ tử phía dưới thấy được sẽ bắn hắn. Chưa bao giờ tả Đăng Phong đánh giá thấp chỉ số thông minh của lính Nhật. Bởi vì hắn biết rõ người Nhật không ngu ngốc. Phía dưới miệng hố chính là mổ đảo, mổ đảo, con đường dẫn đến ngôi mộ chính. Nóc mổ đảo đã bị mở ra, toàn bộ mổ đảo phơi bày ra hết. Chiều rộng mổ đảo tầm vài chục bước, có thể chứa được hai chiếc xe ngửa song song chạy qua. Trong mổ đảo lúc này có đốt một đống lửa, nhiều tên quỷ tử đang cầm súng đánh đuổi những thôn dân đang bị kinh sợ trở về tiếp tục đào bới. tả Đăng Phong xuống tới, lập tức cầm lấy một cái sẻng ở bên cạnh. Rồi tập tến theo hướng bắc mộ đảo mà đi. Cũng không phải hắn bị đánh đuổi quay xuống mà hắn giả vờ như bị đánh mà phải quay lại. Dù tả đăng phong áo quần tơi tả nhưng cũng không khiến lính nhận nghi ngờ. Lúc này người dân nghèo khổ, quần áo của họ so với hắn cũng chẳng hơn gì. Cho nên khi thấy tả đăng phong tay cầm sẻn đi tới thì quỷ tử xem hắn như là thôn dân đào mộ mà không ngăn cản gì. Tà Đăng Phong cũng không lập tức giết chết những tên lính này bởi hắn vô cùng hiểu tâm lý thôn dân. Nếu hắn giết những tên lính này, lập tức thôn dân sẽ chạy trốn. Lính bên ngoài thấy đám dân dưới mộ chảy ra, nhất định sẽ quay lại xem xét. Đến lúc đó hắn liền trở thành ba ba trong ngũ Trên các vách tường của mộ đảo có rất nhiều lỗ hình tròn. Trên mộ đảo rơi là tả một số cung tên đã bị mục nát. Đây có lẽ là những cơ quan bảo vệ của ngôi mộ, nhưng vì trải qua thời gian quá lâu nên cơ quan đã mất đi hiệu lực. Mộ đảo dài đến hơn 50 trường, trong mộ đảo, cứ cách một khoảng lại có treo một bóng đèn điện. Đèn điện này là dùng lượng lớn pin cung cấp, ánh đèn rất mờ yếu. Tả Đăng Phong phát hiện pin cấp nguồn điện của chúng chất đóng, hắn định hủy đi, nhưng rồi không làm như vậy. Nếu ánh đèn đột nhiên biến mất, sẽ khiến quỷ tử nghi ngờ. Nhanh chóng vượt qua mổ đạo, tả đăng phong tiến vào một ngôi mổ thất khổng lồ. Chiều dài, rộng của mổ thất hơn vài chục mét, là một kiến trúc hình vuông. Đỉnh mổ tạo hình mái vòm, cao khoảng 4-5 m, trên nóc mổ khắc bích họa tinh mỹ. Nội dung bích họa là một bộ tinh tượng đồ. Chỉ là giờ này những ngôi sao làm bằng giả minh châu trên nóc mộ đã bị quỷ tử lấy đi. Trong mổ thất có số lượng lớn đồ vật chôn theo. Chiếm đa số là các vật dụng thuộc cung đình, cực nhiều các loại chuông nhà, đồ gốm và khí cụ bằng đồng. Những thứ này đều bị chất đóng lộn sổn ở một bên, rất rõ ràng là không được coi trọng. Bởi vậy có thể thấy được mục tiêu đáng giá của quỷ tử chính là vàng bạc châu báu. Ở bên phải mổ thất gần sát mặt đất có một cái hố tròn không lớn lắm, không hỏi cũng biết đó chính là nơi thập tam đã đào ra chạy đi trung tâm mổ thất có một khối bia đá cực lớn, đằng sau tấm bia đá là một bể đá hình chữ nhật gồm 3 tầng. Trên tầng cao nhất của bể đá có một quan tài đá khổng lồ, nắp quan tài đã bị mở ra. Bên ngoài quan tài rơi là tả một ít di cốt. Phía bắc mổ thất có hai tên quỷ tử đang giám thị một ít thôn dân đào vách tường mổ thất phía bắc. Bởi vì cự ly khá xa, bọn họ không phát hiện tả đăng phong tiến vào. Một đám ngu xuẩn tả đăng phong thầm mắng một tiếng Rồi yên lặng đến gần tấm bia đá xem chữ viết trên mặt bia Bọn quỷ tử này rõ ràng không phải là dân trong nghề Bằng không sẽ không xem những thứ quý trọng hơn cả vàng bạc như chuông nhà Đồ gốm kia mà xem như bùn đất Càng không mắc sai lầm cho rằng bên cạnh phía bắc mộ thất sẽ còn có chủ mộ Thật ra trước khi tiến vào mộ phần Tả Đăng Phong căn cứ vào vòng cổ của Thập Tam mà suy đoán ra đây là mộ táng thuộc Triều Chu. Hắn đã làm ở sở văn hóa nhiều năm, đối với phong tục chôn cất có biết một chút. Thời đó, mộ táng chỉ có một chủ mộ, vật bồi táng cùng quan tài chủ nhân là ở chung một chỗ. Còn vật bồi táng tách ra khỏi quan tài chủ nhân thì cuối thời kỳ chiến quốc mới xuất hiện. Giờ phút này tâm tình của tả Đăng Phong vô cùng ảo não. Bởi vì trong ngôi mổ thất này hắn không cảm nhận được dương khí. Thời kỳ thương Chu kỹ nghệ luyện kim còn chưa tạo ra được sắt thép. Mà chỉ có sắt thép mới che chắn được hàn khí từ bay tay huyền âm phát ra. Từ đó suy ra, bao tay thuần dương cũng có thể là đang ở tình huống này. Nếu không cảm nhận được dương khí trong này, cho thấy bao tay thuần dương đã không còn ở nơi đây, hắn cũng không lập tức rời đi. Bởi vì hắn muốn biết lai lịch của thập tam, mà tấm bia đá này chính là đầu mối duy nhất. Tấm bia đá trong mổ thất bị bịt kín lâu ngày nên cũng không bị phong hóa, sơn son phía trên cũng không bị chóc ra, chữ viết vô cùng rõ ràng.